các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn kẻ giàu có t h ì cứ mãi mãi giàu có mà thôi nhiều người có lòng hảo tâm họ cố gắng xóa bỏ đi cái làn ranh giới giữa kẻ nghèo và kẻ giàu đó nhưng xem ra là không thể tôi nói ra cái này mong bạn đọc đừng hiểu là tôi độc ác hay gì nhưng đã có người nghèo thì át phải có người giàu cũng như có người xấu thì chắc chắn cũng phải có người tốt vậy hay như bất kể điều gì thì cũng cần có hai mặt để cân bằng. Nếu bạn là người giàu có, xin bạn hãy biết trân trọng điều đó và hãy biết giúp đỡ những người còn nghèo khó hơn mình, dù ít dù nhiều, đó cũng là một điều gì tốt đẹp. Còn bạn là người nghèo, tôi thực sự phải xin lỗi vì không biết nên nói gì. Tại sao lại như thế? Tại vì tôi không thể nào hiểu được những gì mà các bạn đã phải trải qua. tôi có thể nghe kể về cuộc sống của bạn nhìn thấy cuộc sống của các bạn nhưng cho dù đã làm được điều đó tôi cũng vĩnh viễn không thể bao giờ hiểu được nỗi khổ đau của các bạn cả vì địa vị của tôi không thể nào đặt vào địa vị của các bạn được mẹ tàng phát sau cái ngày con mình bị bắt đi thì quá tuyệt vọng mặc dù cho bà ngoại khuyên can động viên nhiều lần nhưng cuối cùng mẹ nó cũng đã treo cổ tự vẫn coi như đó là một sự giải thoát khỏi cuộc sống cơ cực này. Mẹ nó đã bỏ lại bà ngoại nó phía sau, mất đứa con gái, bà ngoại thằng Phát đau lòng lắm. Bà ta tính bán hết nhà cửa để về quê, nhưng khi nghe được tin thằng Phát bị bán qua Campuchia, thì bà ngoại nó quyết tâm ở lại. Bà ngoại nó vẫn hàng ngày mang cháo ra chợ bán, với ý nghĩ rằng sẽ có ngày thằng Phát trở về bên bà. Biết đâu nó còn có thể tìm được bà nó nữa. với cái ý nghĩ đó, bà ngoại thằng Phát cố gắng từng ngày, không kể nắng mưa, mang cháu ra chợ bán để đợi ngày đứa cháu bà sẽ quay trở về bên bà. Bẵng đi một thời gian khá dài, đã 10 năm rồi còn gì? Thằng Phát nó đặt chân trước mái nhà hôm nào mà nó đã bị bắt đi. Phát nhìn lên căn nhà dấu yêu năm nào, sao mà u ám, sao mà buồn bã đến mức vậy? Nó tiến lên định mở cửa thì có tiếng người con gái gọi từ đằng sau. Anh Phát. là anh đó sao? Phát quay lại nhìn, đó là Hân, con nhỏ cạnh nhà mồi xưa đã có thời rất thân. Nhưng kể từ ngày mẹ thằng Phát làm cái nghề bán thân, gia đình Hân nghĩ rằng Phát không phải là đứa trẻ tốt, nên cũng không cho Hân qua lại nhiều với thằng Phát như trước. Còn đang đứng nhìn Hân ngỡ ngàng, cô gái bé nhỏ ngày nào mà giờ đã trở thành một thiếu nữ tật quyến rũ. Hân vội hỏi tiếp: anh thế nào rồi? Mọi người cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa cơ. Phát vẫn không nói gì, cứ đứng lặng t h i n h nhìn Hân. Cái Hân đỏ mặt, nó vội móc trong túi ra chùm chìa khóa tiến lên mở cửa và nói: Em xin lỗi, để em mở cửa cho anh. Em phải khóa cửa lại thế này để cho bọn lang thang nó đỡ vào trong đập phá. Phát nghe thấy vậy trong lòng đã có thoáng n g h i hoặc, hắn định hỏi Hân là bà và mẹ hắn đâu. Cánh cửa vừa mở, thằng Phát đánh rơi hết cả túi đồ trong tay. Nó đã nhìn thấy ảnh bà ngoại. và mẹ nó ngay trên cái bàn thờ bên cạnh hai hũ lớn hân mở cửa xong nhìn thấy mặt thằng phát như hiểu ra mọi chuyện hân nói giọng buồn bã mẹ anh sau cái ngày anh bị bắt đi bác ý đã tự vẫn còn bà ngoại anh thì vẫn cố gắng bán cháo h à n g ngày vì bà tin có ngày anh sẽ trở về nhưng bà cũng đã cao tuổi sức yếu bà mới mất được có hai năm thôi n h e chưa đợi hân nói hết câu phát từ từ tiến lại bàn thờ phát đứng đó nhìn lên hai cái ảnh phải đến hơn năm phút hân léo đ é o theo sau vào trong nhà phát lấy ra bàn nén n h à n g thắp lên rồi v á i lại bà với mẹ nó hân để ý mặt thằng phát nước mắt đã tuôn trào từ trong khóe mắt nó nhưng đây không phải là giọt nước mắt buồn bã mà là giọt nước mắt lạnh lẽo vô cảm ít ra đối với hân là như thế phát thắp n h à n g xong quay qua nhìn khắp tầng một thấy vậy hân mới vội nói thêm em đã cố gắng hết sức dọn dẹp căn nhà này với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ về. Phát nhìn thẳng vào mắt Hân, cuối cùng nó cũng nói lên được câu nói đầu tiên. Cảm ơn Hân rất nhiều. Sau một hồi ngồi nói chuyện rất lâu, Phát giờ đã hiểu ra cái ngày bà bà ngoại hắn bị bắt đầu trở bệnh, Hân luôn ở bên chăm sóc cho bà ngoại. Rồi bà ngoại mất, Hân cũng đã đi khắp ngõ khuyên góp tiền lại để làm một cái đám tang nhỏ cho bà ngoại nó. vì dù sao đi chăng nữa bà ngoại tăng phát cũng là một người tốt chỉ có điều không g ặ p thời và bị cuộc sống x ô đẩy mà thôi bà ngoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net